Trọc khẩu vị tác giả Tử tiểu thích Người đọc Thanh xà Truyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 13 Hoạt động câu lạc bộ Ta cùng tìm đường đi cách giữ tóc giống chu văn trường Một đầu sạch sẽ gọn gàng Người bộ dạng đẹp trai thì cho dù cạo trọc đầu cũng vẫn đẹp chẳng qua là kiểu tóc khác biệt liền mang đến khí chất khác biệt tỉ như tìm đường lúc trước tóc có một chút dài ngoan ngoãn buông xuống trước thái dương cùng trán phối hợp với áo sơ mi trắng và quần jean nghiễm nhiên là một mỹ thiếu niên ôn nhuận mà lễ phép hiện tại đột nhiên đổi thành kiểu ngắn ngủn kề sát da đầu khí chất liền mạnh mẽ hơn vài phần Cộng thêm đôi mắt đen lây láy, Làn da trắng nõm Cùng với khóe miệng thỉnh thoảng biểu hiện một chút Ít cười khó hiểu Ta phát hiện ta đã hết thuốc chữa rồi Cố đè nén phát vọng Muốn ôm lấy tiền đường mà hôn một cái tập cười hì hì vỗ mặt hắn Thành thục hơn nha Tìm đường kéo tay của ta ra Người thích kiểu thành thục. Ta chỉ thích người Nếu người thành thục. Như vậy ta liền thích thành thục Lời này đương nhiên là ta không dám nói ra Đành phải đánh trúng lại Tiền đường à Người nói ta uống tóc lên có đẹp hay không Bạn đẹp trai vừa nãy có khuyên ta mãi Tiền đường sờ sờ đầu ta Sờ đi sờ lại Sau khi bới loạn trở lên mới nói Ta thích tóc dài tự nhiên Người nếu dám uống Ta liền giúp người cắt bỏ uống bao nhiêu cách bỏ từng đó Nói mấy lời này Ngươi là thế nào của ta chứ Tiền đường cuối đầu cười cười Ngươi hy vọng ta là gì của ngươi Tiểu vũ Ta sửng sốt Trong lòng cuồng loạn nổ buồn buồn Hắn nói lời này là có ý gì Chẳng lẽ hắn đã phát hiện Ta có ý đồ với hắn Đây là đang thử ta Hay là cảnh cáo Tiền đường muốn nhận được câu trả lời kiểu gì Hắn là muốn công khai tự tuyệt ta Hay là hy vọng ta giảm ngu Bất kể thế nào Hiện tại thẳng thánh dường như cũng không có lợi Vì thế ta đành phải cười trừ Nói ra một câu đặc biệt nhạt nhẽo Cái gì kia Chỉ cần không phải người giám hộ là được rồi Thứ bảy Phải tham gia hoạt động của tổ trọng tài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 Vì muốn trong không khí tốt đẹp của buổi đồ nướng ăn giảm ngoại này, có thể cám dỗ tiền đường. Ta còn đặc biệt nhờ ba cô nàng khoa vật lý cùng phòng cố vấn xem mặc cái gì thì thích hợp. Kết quả, ba tên lù manh kia thống nhất lấy bộ ngực của ta làm trọng điểm để lên kế hoạch. Cuối cùng quyết định chọn một cái áo sơ mi màu trắng có chút bó sát, cộng thêm một cái quần jean classic màu xanh da trời. cùng với giày thể thao màu trắng đơn giản, tóc để xõa. Tiền đường nói, hắn thích tóc dài tự nhiên. Phạm Phong Tần cầm đủ loại đồ trang điểm ở trước mặt ta qua tay muốn trên nửa ngày, cuối cùng kết luận, tốt cả. Người thiên sinh lệch chất, không cần phải hóa trang. Ta cười tủm tỉm trả lời, ta biết. Kết quả bị bà Tần lù Mành đánh không thương tiếc. Ta nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng thực hiện chút vận động, giúp làm to ngực Không khỏi lo lắng hỏi Ta cảm thấy ngực có chút chật, nếu không cẩn thận rút nút áo thì làm thế nào bây giờ? Trương Phú Bà không khách khí hướng ngực ta mà chọc thì lại không phải đúng lúc cấp cho tiền đường một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng nếu hắn không thích ta thì sao? từ thiên tài điềm đạm cười một câu đâm trúng chỗ đau của ta hắn vốn là không thích ngươi phạm phong tình đè kẻ đang nổi giận là ta lại nói không có việc gì không có việc gì sau này hắn có thể thích ngươi là được chúng ta hiện tại không phải là đang tiến hành từng bước sao điều ngươi cần làm bây giờ là bất động thanh sắc cám dỗ hắn trói lấy hắn sau đó một lần bắt gọn đàn ông mà Thì thật cũng chỉ như vậy mà thôi Ta yên lặng nhìn Phạm Phong Tình Vị cô nương này xin hỏi ngài từng nói qua chuyện yêu đương sao Đúng vậy Phạm Phong Tình tuy rằng không tình vạn chủng Nhưng thật sự là chưa có từng yêu đương Nói một cách chính xác là Trước mắt cả bốn nữ sinh phòng chúng ta đều chưa có từng trải qua Vì thế ta thân là lão đại của phòng hành động cư cẩm tiền đường của ta đương nhiên là muốn thắng lợi mở màn cho ba người kia một tấm gương để noi theo nghĩ như vậy áp lực của ta đột nhiên thật lớn hôm nay là thứ bảy từ thiên tài cùng phạm phong tình đều có chuyện đi ra ngoài ta trang điểm cẩn thận trước lúc ra cửa còn quay đầu nhìn trương phú bà một mình trong phòng tự đem bản thân tưởng tượng thành phụ huynh bé ngoan đừng quên ăn cơm Trường phú bà không nói một lời, nhìn ta, biểu cảm kia có lẽ kêu là u oán. Trái tim bé nhỏ của ta run lên, trực giác cho thấy cô nàng không có vui vẻ. Quả nhiên, vị cô đường này yếu ớt mở miệng, ta cũng muốn ăn đồ nướng, ta cũng muốn xem trai đẹp. Ta xoa xoa cái trán, ngoắc quắc, quắc cô nàng đi qua, tiếp đó trường phú bà liền lấy một loại tư thế Đặc biệt mạnh mẽ Mà nhanh chóng lao về phía ta Vui sướng lôi kéo ta ra cửa ừ, Dù sao tiểu cũng bối cũng nói Có thể mang theo người nhà vị này, vị này tạm thời tính là người nhà của ta vậy Hoạt động của chúng ta chủ yếu là Ở bên hồ nướng đồ ăn Sau đó chơi trò chơi Bên hồ có cửa hàng chuyên môn cung cấp Bếp lò để nướng đồ Tham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 Trai đẹp cùng tồn tại Đây thật là một khung cảnh hài hòa làm sao Bất quá Có một điểm hơi chú không hài hòa Chính là Trung quanh cái bếp lò kia Đang tụ tập toàn bộ nữ sinh tổ trọng tài Trừ ta ra Ta điền cụ toát mồ hôi Các người có thể đừng háo sách Một cách rõ ràng như vậy được không Có biết rằng nướng đồ ăn là cần thông giáo hay không Ta cũng muốn chạy qua chẳng qua là cho dù ta có đi qua cũng rất khó mà chen vào được bên trong thật là bi kịch ta đành phải ám ở trước một cái bếp lò khác nhàm chán vô nghĩa thả gia vị lên nướng cùng tiểu khủng bố vừa thả vừa hụt trộm nhìn về hướng tiền đường bên kia thấy một nữ sinh nhỏ bé đang che trước khánh líu ríu nói cái gì tiểu tử kia còn thường thường hướng nữ sinh nọ gật đầu một cái bộ dạng dường như rất có gian tịnh. ta cảm thấy vô cùng thất bại ta cần an ủi nhưng hiện tại người duy nhất có thể an ủi ta lúc này đang vây quanh tiểu khủng bố vẻ mặt sùng bái hỏi này hỏi nọ ta thật buồn bực ta đang buồn bã rất gia vị bỗng nhiên một giọng nữ cao đột ngột vang lên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 To đến như vậy không? Nếu tớ không nhầm thì Cốt ra là phiên âm tiếng Trung của Google thì phải Ta biết mà Ta biết sẽ có cái kết quả này mà Trước khi lên đường Ta đã nhận trọc trách cảnh cáo trường phú bà Không cần tùy tiện gọi ngoại hiệu của ta xưng hồ như thế quá là khí phách Ta hiện tại đang theo xu hướng gợi cảm, không phải là đường lối nam tính, nhưng là ta đã đánh giá cao Trương Phú Bà rồi. Thời điểm bị kích động làm sao có thể suy nghĩ nên hay không nên, được hay không được. Hôm nay thật sự là một ngày bi kịch. Trương Phú Bà ý thức được sai lầm của bản thân, đáng thương nhìn ta giống như ta đang thi dễ cô nàng vậy. Thật muốn trưởng cho cô nàng một cái vào đầu. bật quá là một mỹ nữ ôn nhu gợi cảm ta không thể sử dụng bạo lực vì thế ta cầm lấy xin thịt dê phủ một tầng hạt tiêu dày đưa đến trước mặt trương phú bà mỉm cười tủm tỉm nói em gái à nếm một miếng xem trương phú bà sắp khóc đến nơi lúc này tiểu khủng bố cười hề hề đứng ra giải vây quên đi ta ăn thay cô ấy có được không có cũ sách hai tên cổ nam nữ các ngươi thế nhưng trước mặt ta biểu diễn anh hùng cứu mỹ nhân không biết đàn ông của lão tử hiện tại đang bị đàn sói vờn quanh hay sao? bất quá được rồi vẫn phải cấp cho tổ trưởng đại nhân trước mặt mũi lần này nướng đồ anh hình thành một cái cục diện thật kỳ dị tổng cộng hai cái bếp lò nhóm tìm đường bên kia chỉ có một nam sinh là hắn Mà chúng ta bên này Cũng chỉ có ta cùng trương phú bà là hai nữ sinh Ta đoán nếu trương phú bà không biết ta thích tìm đường Tám phần cũng chạy qua đó rồi Bất quá Điều khiến ta buồn bực hơn là Tổ trọng tài nam sinh nhiều hơn nữ sinh Bởi vậy khiến cho bếp bên chúng ta đông người hơn so với bên tìm đường nhiều Nhưng nếu nữ sinh đều mạnh mẽ hướng về phía bên kia Các nam sinh làm thế nào lại không chút động lao Đúng rồi, nhất định là các nam sinh đều tự biết xấu hổ Biết bản thân có dù đi qua cũng chỉ là cái vật hy sinh Nhìn đi, tiền đường nhà ta chính là anh minh thần võ Độc nhất vô nhị, đánh đầu thắng đó Không có gì cản nổi vậy đấy Lão đại Trương Phú Bà đột nhiên kề sát vào ta Chân chó cười Cô nàng rốt cuộc cũng bằng lòng gọi ta là lão đại rồi Ta phát hiện nghị lực của ngươi không hề kém tiểu đường đường nhà ngươi đâu Ta lường cô này Cho dù ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu Trừ Phú Bà lại lướt nhìn qua tìm đường phía bên kia nói Thật đó, thật đó Ta vừa mới hỏi qua tiểu khủng bố Các nam sinh đều bí mật gọi ngươi là đóa hoa của tổ đó Được rồi, ta thừa nhận ta đúng là có một chút đắc ý Ta đặc biệt chính là ở chỗ không biết khoe khoang Ăn đồ nướng được một lúc Ta nhìn thấy tìm đường đi về phía bên hồ Cái nữ sinh gầy nhẵn kia cũng đi theo sau màn tâm trạng muốn bắt kẻ thông dâm Ta cũng theo đuôi bọn họ Đương nhiên ta đồng thời cũng bị theo đuôi Một tên nhóc đặc biệt Không có mắt nhìn đi theo ta Còn không ngừng nói chuyện với ta Lo lắng đến việc phải bảo vệ Mầm non của tổ quốc Ta cũng không thể không biết xấu hổ Một cước đá văng hắn đi Tìm đường quả nhiên cùng cô bé kia Ở chung một chỗ Hai người tự hồ tánh gẫu Thật sự nhập tâm Ta phẫn nộ Trong lòng đẩy sinh ý nghĩ tà ác Nắm lấy một hòn đá nhỏ trên đất Ngắm chỗ nước dưới chân nữ sinh kia ném bọt nước đột nhiên bắn lên tung tóe, Nữ sinh liền phát hoảng Hét lên một tiếng Nhảy về phía tìm đường Nếu không phải là tìm đường Lui về phía sau một bước Chỉ sợ cô nàng trực tiếp chui vào trong lòng hắn rồi à, Ta thực sự ngu ngốc mà Lúc này Tìm đường phát hiện ta à, Ánh mắt hắn có chút nguy hiểm Vị học đệ Đuổi không đi kia Còn đặc biệt nam tính Đứng ở trước mặt ta Hai cánh tay mở rộng Làm ra cái tư thế bảo hộ Ta chỉ có thể nhìn thấy cái gái hắn Chỉ là Tùy rằng hắn muốn tốt với ta Nhưng ta nhìn sao cũng thấy động tác này của hắn thật là ngu <cười> Tìm đường nhìn ta Trầm mặc qua một hồi lâu Ta cảm thấy hô hấp đều đã có chút khó khăn Hắn rốt cuộc nói Người có thể cách xa ta ra một chút hay không Ta còn có thể nói cái gì đây? Ta thực sự không còn gì để nói. Hiện tại ta rất tức giận, tức giận vô cùng. Được lắm, hiện tại ta mới phát hiện. Ngoại trừ ta, con gái trên toàn thế giới này đều có thể thân cận với người. Ai đến, người cũng không cự tuyệt. Không phải bộ dạng đẹp một chút, đủ lông tóc là rất giỏi đâu. Lão tử cũng đâu phải không có người muốn. làm gì mà cả ngày phải khổ sở vây quanh ngươi ngươi không ỷ vào ta thích ngươi cả ngày làm ra vẻ ta thật phiền cách xa ta một chút cho ai xem càng nghĩ càng giật vì thế anh dũng kéo tay học đệ chúng ta đi